Lục Cảnh cùng Ngũ Quân đã hẹn xong thời gian, liền trước tiên đi một chuyến tới Tàng Thư Lâu. Từ giáo thụ sau khi dặn dò xong, cố ý giao cho bọn họ một bộ tin cung đồ. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Cảnh bước vào Tàng Thư Lâu. Trước đó vào hơn một tháng trước, khi thư viện còn chưa mở khóa, Lục Cảnh đã dự định tới đây một chuyến để mượn quỷ vật chí tìm xem có quỷ vật nào có thể giúp hắn giải quyết vấn đề về nội lực. Nhưng sau đó vì phải đi biệt hữu Động Thiên, chuyện này bị trì hoãn. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa của Tàng Thư Lâu. Nhìn từ bên ngoài, tàng thư lâu chẳng có gì đặc biệt thu hút Nó không có vẻ uy nghiêm của một điện thờ Cũng không có sự trang trọng của một miếu thờ Ngoài lầu cao tám trượng thì không có gì khiến người ta phải ấn tượng sâu sắc Cảnh vật trước cửa cũng rất giản dị Chỉ có một cái ao vuông, tên là tẩy mực đường Trên ao có một cây cầu đá Ngoài những thứ này ra, cũng không có gì đặc biệt Điều này khiến cho người đứng bên ao, nhìn lên tàng thư lâu Cảm thấy có chút lẻ loi, trơ trọi Tuy vậy, có lẽ vì cửa sổ đều được làm từ gỗ thông. Khi Lục Cảnh chưa bước vào đã cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt, nhạt của tùng, hòa lẫn với mùi giấy và mực, tất cả hòa quyện lại, tạo nên một không khí đặc biệt của tàng thư lâu. Khi Lục Cảnh bước vào tàng thư lâu, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn chính là một khối bảng hiệu phía trước, trên đó viết rõ hai chữ: Thượng thư, với sáu ký tự lớn in đậm. Lục Cảnh vẫn còn đang suy nghĩ về ý nghĩa của những chữ này, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng vèo, một vật gì đó vụt qua bên tay hắn, Lục Cảnh theo phản xạ đưa tay ra, bắt được vật đó trong lòng bàn tay. Rồi chuẩn bị mở ra xem. Tuy nhiên ngay lúc đó, hắn nghe thấy một tiếng quát vang lên, "Bắt tốt, đừng buông tay." Tiếp theo, một người đàn ông mặc nho sen, đầu đội mũ màu đen, râu mép dài, từ trên thang nhảy xuống, ôm một quyển sách chạy vội đến trước mặt Lục Cảnh. Người này không kịp giải thích nhiều, lập tức mở quyển sách trong tay. Lục Cảnh nhìn kỹ, phát hiện khi quyển sách được mở ra, vài trang giấy ở những chỗ có chữ viết, nhưng lại có những khoảng trắng trống trại. Điều này rõ ràng không giống với cách viết của người thường chưa kịp hỏi gì, lục cảnh lại nghe thấy người đàn ông kia nói, nhanh, thả tay ngươi ra. lúc này, lục cảnh cũng cảm nhận được vật mình nắm trong tay đang dãy rủa, ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có thứ gì đó đâm vào da tay hắn. tuy nhiên, nhờ có hỏa lân giáp bảo vệ, lục cảnh không hề cảm thấy trở ngại. hắn làm theo chỉ dẫn của người đàn ông, đặt tay lên quyển sách, chờ đối phương ra lệnh, rồi nhanh chóng mở tay và rút tay ra ngoài. cùng lúc đó, người nam nhân có riemet nhanh chóng đóng lại quyển sách. trong khoảnh khắc đó. Lục cạnh nhìn thấy một cái sừng trâu mọc Ra trên đầu người ấy Và sau lưng hắn xuất hiện hai cánh nhỏ của con rắn Bay ra từ khe hở của quyển sách Tuy nhiên, lần này trước khi cánh của con rắn kịp dương ra Một tiếng bột vang lên Và nó bị kẹp lại trong sách Một lát sau, người nam nhân mở lại quyển sách Nhưng bên trong không có gì Và ngay chỗ dấu chấm trước đó Cũng đã được bổ sung hoàn chỉnh Người nam nhân lau mồ hôi trên trán, Thở dài nhẹ nhõm Rồi mới ngọn đầu lên nhìn lục cạnh hỏi Tìm được sách rồi sao Lục Cảnh gật đầu, đáp: "Ta muốn một tấm tinh cung đồ, tư giáo thụ có nhắc đến trong phần thiên tượng hoàn diễn." "A, học sinh của tư giáo thụ sao? Thật hiếm thấy." Người nam nhân không nhịn được nhìn chằm chằm vào mắt Lục Cảnh một lúc, rồi tiếp tục nói: "Nhưng mà, ta nhớ là thiên tượng hoàn diễn sau này là pháp thuật khóa, sao ngươi không đi nghe giảng trước, lại chạy đến đây làm gì?" Lúc này, Lục Cảnh cũng nhận thấy rằng, trong thư viện rộng lớn như vậy, lại vắng vẻ đến lạ, không có ai ngoài họ. Hóa ra tất cả mọi người đều đi nghe giảng, vì vậy Hắn trả lời thật lòng, ta học không được pháp thuật Không học được pháp thuật, không học được pháp thuật Sao lại có người học không được pháp thuật Chỉ là nhanh hay chậm mà thôi Người nam nhân nhíu mày Rồi bất ngờ nhận ra điều gì Nói, người là lục cảnh Cái người mà thư viện đã nhắc tới Bí lực tư chất kém cỏi nhất trong ngàn năm qua Đúng vậy là ta Lục cảnh hiện tại đã quen Với những chuyện như thế này Xem như là người duy nhất trong thư viện không tu luyện bí lực Mỗi lần hắn bước vào đều dễ dàng Thu hút sự chú ý như thể là một con bọ giày giữa đêm tối, hay là một con đom đóm lạ lẫm trong không gian yên tĩnh. Tuy nhiên, chuyện này sau đó lại dẫn đến một tình huống khác. Một nam nhân Rhea mép bắt gặp Lục Cảnh, vui vẻ nằm lấy cánh tay hắn nói, "Cuối cùng, ngươi cũng tới rồi." "Ừm." Lục Cảnh đáp lại, "Ngươi và cô nương Hạ Hoài kia đã vi phạm lệnh cấm của thư viện, lén lút xông vào biệt hữu động thiên, bị hoàn giám viện phạt đến đây để chỉnh lý tàng thư, có phải không?" "Đúng vậy." Lục Cảnh gật đầu, "5000 quyển sách đâu phải là số lượng nhỏ, vì ngươi không cần nghe giảng bài Vậy từ giờ bắt đầu đi thôi. Nam nhân GMF nói, không kiên nhẫn. Tuy nhiên, lục cảnh lại lộ vẻ do dự. Hôm nay có lẽ không được, giờ thân ta còn có cuộc hẹn với người khác. Nhưng mà bây giờ cũng không còn sớm lắm đâu. Yên tâm, sẽ không làm ngươi trễ việc đâu. Khi nào tới lúc ngươi trả hỏi xong, có thể đi ngay. Nam nhân GMF nói, giọng biểu đầy tự tin. Lục cảnh thấy vậy cũng không thể từ chối nữa, chi đành hỏi. Vậy ta cần phải làm gì để chỉnh lý? Nam nhân GMF không vội trả lời ngay, mà nói, ngươi trước đây nói muốn có một bản tin cung đồ Thử bỏ hết mọi suy nghĩ khác, tập trung nghĩ về đồ vật ngươi cần tìm. Lục Cảnh nghe vậy, trong lòng lẩm nhẩm hai lần, Tinh Cung Đồ, một lát sau, chỉ thấy một bức tranh từ lầu hai bay xuống, rơi vào trong tay hắn. Lục Cảnh mở ra xem, quả thật là, Tinh Cung Đồ, như hắn mong muốn, nhìn xem, có phải rất thuận tiện không? Người đàn ông có ria mép cười nói, đây là nhờ trong Tàng thư lâu có một kiện quỷ vật, có thể giúp ngươi lấy sách, nhìn cũng coi như là một đại giới. Nó đôi khi cũng sẽ làm loạn trong Tàng thư lâu. Tí như thế nào? lục cảnh nghiếu mày hỏi tỷ như vật vừa rồi người bắt được đó người đàn ông dưa cao quyển sách trong tay quyển sách mà lục cảnh đã nhìn thấy trước đó tên là trần nhân nói oái có vẻ như là một loại tiểu thuyết kỳ quái vật đó gọi là trúc xà là một quái vật được hư cấu trong quyển tiểu thuyết này nhưng dưới tác dụng của quỷ vật kia nó đã từ trong sách chạy ra những chuyện tương tự như vậy trong các sách khác cũng thường xuyên xảy ra việc gọi là chỉnh lý sách vở chính là tìm xem còn có loại quái vật này nào chạy ra hay không Dù sao, chúng chỉ có thể trốn vào sách Tuy rằng, không thể ra ngoài tàng thư lâu này Nhưng nếu trong sách xuất hiện tên chúng hay địa phương Chúng sẽ trở thành trống rỗng Điều này tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến mười mượn sách Riamet Nam nhất nói Nhưng người cũng không cần quá lo lắng Chuyện này xảy ra không phải là điều thường xuyên Hơn nữa, một quyển sách đã xuất hiện một lần Trong vòng ba năm sau sẽ không xuất hiện lần thứ hai Cho nên ngươi chỉ cần giúp ta đối chiếu những sự kiện trong ba năm qua Kiểm tra xem có bỏ sót gì không là được Ừm, còn một điều nữa, nếu có gì bị bỏ sót, giúp ta lấy lại những vật đã chạy thoát từ thư viện. Ròng rã nửa ngày, Lục Cảnh vẫn giúp nam nhân Riamet chỉnh lý sách vở trong tàng thư lâu. Trong số đó, chủ yếu là tiểu thuyết và thi từ, ngoài ra còn có một số kịch bản hí khúc cùng các kinh thư tạp văn. Nam nhân Riamet tự mình giải thích, trước đây thư viện chỉ lưu giữ những sách nghiêm túc, nhưng sau này, khi giáo thụ giảng bài quá nhàm chán, đã mong muốn tàng thư lâu có thêm một số thể loại văn chương nhẹ nhàng, giải trí. Vì vậy, Sau mỗi kỳ, thư viện đều mua một số tiểu thiết thoại bản đang thịnh hành vào thời điểm đó Bỏ vào tàm thư lâu để cung cấp cho người mượn đọc Dần dần số lượng sách giải trí này ngày càng nhiều Vượt qua cả những sách nghiêm túc nam nhân GMF than thở với lục cảnh Nói rằng ban đầu chức vị thư ký lang của tàng thư lâu là công việc nhàn hại nhất trong thư viện Vì có sự trợ giúp của quỷ vật Công việc mượn trà sách hầu như không cần quản lý gì nhiều Mỗi ngày chỉ cần ngâm trà, phơi nắng, lật qua mấy cuốn sách yêu thích Vậy là cả ngày trôi qua, tuy nhiên, khi số lượng sách giải trí gia tăng, công việc của thư ký Lan lại ngày càng nặng nề hơn. Khi 5 nhân tiếp nhận chức vụ này, công việc đã trở thành một công việc tốn sức lực. Hơn nữa những sách cần quản lý đều, này càng kỳ quái và khó hiểu, khiến những người đã có tuổi không thể nào làm nổi. Nhưng nếu không phải như thế, công việc này cũng không rơi vào tay hắn. Người đàn ông có remet lúc này đang mong mỏi có thể có thêm nhiều học sinh bị phạt đến tảm thư các, vì nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho hắn, giúp hắn giảm bớt lo âu. Lục Cảnh vẫn kiên trì làm việc đến đúng một khắc giờ thân Khi đó Hắn mới ngừng nhìn vào ánh mắt của người đàn ông có GMF Đặt quyển sách trên tay xuống Rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi Còn người đàn ông có GMF Khi đang thống kê thành quả trong thời gian vừa qua Trừ thời gian nghỉ ăn cơm Lục Cảnh đã làm việc suốt 3 canh giờ Kiểm tra 232 quyển sách Và tạm thời không phát hiện có quyển nào bị bỏ sót Tốc độ làm việc này thực sự khiến người đàn ông có GMF kinh ngạc Bởi vì mỗi quyển sách đều phải được trục trang kiểm tra kỹ lưỡng Nên dù đã thành thạo công việc này, việc lật sách vẫn rất tốn thời gian. Dù đã quen tay, 3 canh giờ nhanh nhất cũng chỉ có thể trình lý khoảng 100 quyển sách. Còn người bình thường, có khi ngay cả 60 quyển cũng chưa thể xem xong. Thực tế, khi lục cảnh kiểm tra sách, người đàn ông có rear cũng đứng bên cạnh hắn. Hắn thấy lục cảnh cầm quyển sách lên, chỉ lật qua một lần, rồi đặt xuống, lại cầm, lên quyển khác. Vì vậy, người đàn ông không thể không mở miệng nhắc nhở rằng nếu lục cảnh không kiểm tra cẩn thận để xảy ra sơ suất không những sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, mà hoàn giám viện giao phó, mà còn có thể bị xử phạt nặng hơn thon. Cả. Lục Cảnh nghe vậy, khẽ gật đầu để thể hiện rằng hắn đã nghe hiểu, nhưng sau đó, hắn vẫn không hề giảm tốc độ, lật sách. Với đầy bụng hồ nghi, nam niên Gia sau khi Lục Cảnh rời đi, lại ngồi vào đống sách vở mà trước đó. Lục Cảnh đã chỉnh lý, vén tay áo lên, lần lượt kiểm tra và đối chiếu từng bản một. Trong khi đó, Lục Cảnh không biết rằng, sau khi mình rời đi, đã có một chuyện xảy ra trong tảng thư lâu thời gian ước hẹn với yến quân đã gần, hắn nhanh chóng đi về phía sau núi, nơi có cánh rừng phong. kết quả, không chỉ gặp được yến quân, mà còn thấy một nữ tử lục y khác, mà hắn không hề quen biết. nữ tử này mở to đôi mắt hạnh, đang rất hứng thú quan sát hắn. yến quân nhìn thấy lục cảnh đến một mình, hơi bất ngờ, liên cao mày hỏi. người nhân chứng đầu, Sao vẫn chưa tới. cái gì nhân chứng? lục cảnh nghe vậy khẽ giật mình. tuy nhiên, hắn không còn là kẻ giang hồ ngây ngô như hai năm trước, rất nhanh đã nghĩ ra vấn đề sắc mặt trợt trở nên cộ quái. người muốn khiêu chiến ta sao? Ím quân bị câu hỏi này làm cho tức giận. ta khiêu chiến ngươi làm gì? thiên cơ bản trên, ngươi có thể đứng dưới ta sao? vậy tại sao ngươi lại cần nhân chứng? lục cảnh hỏi, đồng thời liếc nhìn nữ tử lục y đang mỉm cười bên cạnh. Ím quân không vội trả lời mà nheo mắt lại, nhìn chăm chăm lục cảnh một lúc, đến khi xác định hắn không cố tình trêu đùa mình, sắc mặt mới dịu lại, rồi mới lên tiếng. ngươi lúc trước không phải đã nói muốn cùng ta so tài sao? hơn nữa, thời gian còn đặc biệt chọn vào ban này Lại còn để cho ta tự chọn địa điểm Đây chính là tiêu chuẩn khiêu chiến Lục Cảnh nghe vậy Vỗ trái một cái Rồi chợt nhớ ra Cười khổ nói Trách ta Lúc ấy không nói rõ ràng Ta không phải muốn khiêu chiến người đâu Người yên tâm Kết quả của trận đấu này Ta sẽ không nói cho ai biết Chỉ giữ kín giữa người Và ta Thật ra Lúc đầu ta chẳng hề quan tâm đến kết quả gì cả Khi ra Lục Thiếu Hiệp rất tự tin Yến Quân nghe xong Lời giải thích của Lục Cảnh Sắc mặt không thay đổi Chỉ thản nhiên nói nếu vậy. Yến quân xin mời lục thiếu hiệp chỉ giáo, lục cảnh biết mình vừa nói sai, nhưng loại chuyện này ban đầu cũng không thể giải thích rõ ràng. Cưỡng nét giải thích chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối, thôi thì dừng lại vậy. Vì thế, hắn gật đầu nói, được, vậy ta cũng xin được lĩnh giáo tuyệt học tin vân thần công của võ lâm đệ nhất. Tiểu xuyên không ngờ hai người lại nhanh chóng quyết định như vậy. Mới chỉ vài câu nói, mà đã sẵn sàng giao đấu. Đáng thương cho nàng, là người làm nhân chứng, từ đầu tới cuối vẫn chưa kịp tự giới thiệu, chỉ mới mở miệng một câu lại thấy hai người này rõ ràng đã hoàn toàn quên mất nàng, tiểu Xuyến sợ mũi thở dài, nói: hai vị cao nhân dường như đã hiểu lầm nhau, tiểu nữ từ này không có gì để can thiệp, sẽ không làm phiền hai vị." Nói xong, nàng chỉnh lại trang phục, rồi quay sang Lục Cảnh, làm một lễ vạn phúc, chuẩn bị nhấc chân rời đi. Tuy nhiên, nàng vừa động đậy thì lại nghe Yến Quân lên tiếng gọi. Chậm đét, tiểu Xuyến quay đầu lại và thấy ánh mắt Yến Quân vẫn đang nhìn vào Lục Cảnh, nhưng rồi, Yến Quân giơ tay chỉ vào nàng, nói: "Lục thiếu hiệp, vị này là ôn gia thất tiểu thư ôn tiểu xuyến cũng là bằng hữu tốt nhất của ta lục thiếu hiệp người đã không quan tâm đến thắng bại của trận chiến này vậy thì ngại gì không để nàng ở lại xem cuộc chiến lục cảnh nghe vậy liền hiểu rằng yến quân đang đáp lại lời hắn trước kia rằng hắn sẽ không tiết lộ kết quả trận chiến này cho người khác tuy nhiên như chính hắn đã nói hắn chẳng mấy bận tâm về chuyện đó nên cũng không phản bác lại ngược lại ôn tiểu xuyên cảm thấy có chút dở khóc dở cười nói Ê hai người các ngươi cứ đấu đá nhau như vậy Có thể đừng làm ta thành đau thương của các ngươi được không? Thôi, thôi Ta về ăn bánh xốp của ta Chuyện của các ngươi ta thật sự không quản được Dù nói vậy, nhưng ôn tiểu xuyên lại không vội vã di chuyển bước chân Bởi vì nàng thật sự rất tò mò về trận chiến giữa hai người biết là về lục cảnh Hắn vọt lên quá nhanh Trong giang hồ, người ta bàn tán về hắn không ngừng Một số người cho rằng Hắn chỉ có bề ngoài Dùng bí pháp gì đó để cưỡng ép cảnh giới lên hàng đầu Nhưng thực lực thật sự lại không đáng ngại Có người cho rằng lục cảnh còn đáng sợ hơn cả những gì thiên cơ bảng đã miêu tả lai lịch của hắn bí ẩn và việc hắn chỉ nhờ vào tiểu kim cương kinh luyện đến mức như vậy là chuyện hoang đường không mấy ai tin rất nhiều người cho rằng lục cảnh hẳn phải sở hữu một tuyệt học khác hơn nữa có thể là một trong những tuyệt kỹ võ lâm đã thất truyền từ lâu lúc này ôn tiểu xuyên khó có được cơ hội quan sát thực lực chân chính của lục cảnh và xét cho cùng người được ca tụng là nhân tài xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ chính là yến quân ôn tiểu xuyên cảm thấy trái tim mình dâng lên sự hưng phấn Ôn tiểu yến ban đầu chỉ có ý định nhìn qua một chút, nhận định lục cảnh thực lực có lẽ chỉ vậy, rồi sẽ rời đi. Nhưng không ngờ chỉ một ánh nhìn, mà nàng lại không thể rời mắt đi được. Lục cảnh và yến quân đều không phải là những người dài dòng, như thể đã quyết định động thủ từ trước, chỉ nói mấy câu đơn giản, rồi liền lập tức bắt đầu ra chiêu. Vì lục cảnh đề nghị hai người đều không sử dụng binh khí, chỉ đấu tay không, nhưng mức độ kịch liệt không hề thua kém khi sử dụng bình khí. Lục cảnh bắt đầu bằng một chiêu khai bia trưởng. Một chiêu mà hắn học được từ sư phụ Trương Tam Phong Đây là một chiêu võ công khá phổ biến trong giang hồ Giống như tiểu kim cường tình Đã được nhiều người trong giang hồ biết đến Đặc biệt, những người trong cánh xếp thường ưa trộm hai môn võ công này Một là thiết bố sam Còn một là khai bi trưởng Môn võ thứ nhất có thể đập vỡ một tảng đá lớn Còn môn thứ hai nếu luyện thành thì có thể tay không bổ gạch Rất được dân gian yêu thích như một trò giải trí Nhưng kỳ lạ thay Một môn võ công có tính biểu diễn như vậy trong tay lục cảnh lại phát huy được uy lực khủng khiếp hắn vận dụng tám phần công lực vung ra một trường dù chiêu thức có vẻ đơn giản và mộc mạc nhưng dưới sự dài trì của nội công thâm hậu nó trở thành một chiêu thức không gì không thể phá vỡ khiến người ta cảm thấy rùng rợn ngay cả ôn tiểu xuyên đứng bên cạnh xem cũng có thể cảm nhận được luồng trường phong thổi qua huống chi là yến quân người trực tiếp phải đối mặt với chiêu thức này tuy nhiên người kia sau khi nhìn thấy thế lực mạnh mẽ của một trường đó trên mặt lại gần như không thay đổi sắc thái thậm chí không hề lùi lại một bước chỉ chờ cho trường đó gần chạm vào người nàng, nàng liền khôn khéo nghiêng người tránh qua. cùng lúc đó, nàng cũng ra chiêu, ngón tay như kiếm chỉ thẳng vào ngực lục cảnh. ôn tiểu xuyên nhìn thấy chiêu thức này, mắt nàng lập tức sáng lên. xuất thân từ ôn gia, với mấy vị tỷ phu đều là cao thủ võ lâm đệ nhất, nàng dĩ nhiên cũng là người hiểu biết về võ công. so với lục cảnh với chiêu thức giả dối chỉ dành cho người lừa bịp, thì chiêu thức hiện tại của Yến quần rõ ràng là một võ công cào dù là thời cơ giai chiêu Hay sự biến hóa trong chiêu thức Đều vượt ra so với lục cảnh với bộ trường pháp lừa gạt người khác Quả thực Lục cảnh bị chỉ chiêu của Yến quân Đánh trúng khiến hắn phải vội vã bị chiêu Tuy nhiên Với người bình thường mà nói Phản ứng của hắn đã nhanh đến mức không tưởng Nhưng đối với các cao thủ Một trận đấu quyết liệt Đôi khi chỉ cách một chút sơ hở Là đã đủ để quyết định thắng bại Lục cảnh sơ hở bị Yến quân nhìn thấu Ngón tay của nàng nhanh chóng Nhắm vào huyệt đạo của hắn Đối với ôn tiểu Xuyên. Người đang đứng quan sát có cảm giác như chính Lục Cảnh cũng tự đưa tay ra để đối phó với ngón tay của Yến Quân. Một chiêu này thật sự vô cùng diệu kỳ. Yến Quân cười nhẹ, nói, Lục Thiếu Hiệp có phải đang xem thường ta không nếu đã quyết định đánh thật? Vậy xin nãy thể hiện chút thành ý, đừng chỉ dùng cách thức hình thức để kiểm tra ta. Yến Quân thu tay lại nhưng không tiếp tục ra chiêu, chỉ đứng tại chỗ lắc đầu nói, nếu Lục Thiếu Hiệp không thông thạo công phu quyền cước, chúng ta có thể đổi binh khí mà so tài. Lục Cảnh nghe vậy không khỏi đỏ mặt. Hắn đã xuất chiêu với khai bi trưởng, thật ra là muốn thăm dò nội lực của Yến Quân, nghĩ rằng sẽ tìm hiểu được chút gì đó, nhưng không ngờ lại không phát hiện gì, trái lại suy chút nữa rơi vào thế khó. Cánh giới tiểu thành cửu phẩm trường pháp của hắn đủ để ứng phó với người bình thường, nhưng trước nữ nhân này từ đầu đến cuối hắn không thể tìm ra điểm yếu. Mặc dù võ học không phải là sở trường của Lục Cảnh, nhưng hắn dựa vào nội lực mạnh mẽ từ trong đan điền và việc tu luyện đến tầng thứ ba của hỏa lân giáp bên chỉ vừa rồi, Yến Quân đã thu tay lại kịp thời chỉ nhẹ nhàng gõ vào huyệt đạo của hắn, khiến nội lực của hắn không thể phát huy được. vì vậy trong trận đấu này, lục cảnh đã rơi vào thế hạ phong. lục cảnh không nói gì thêm, chỉ nhíu mày, rồi liếc mắt nhìn yến quân, sau đó dùng sức đá một cú thật mạnh vào mặt nàng. cú đá này nhanh như trước, như sấm sét từ trên trời giáng xuống, chính là chiêu phong vân biến đường thứ hai phòng lâm hỏa sơn bình pháp có nói hắn nhanh như gió, xâm lấn như rừng và mạnh mẽ như lửa, nhưng khi cần thì cũng bất động như núi. Chiêu thức này, với đường thối pháp, đã làm cho bốn câu lời nói trở nên vô cùng tinh tế, khi động thì như cuồng phong lướt qua, như lửa thiêu đốt mọi thứ, khi yên tĩnh thì lại như núi lớn vững chãi, cây rừng lay động, hơn nữa, giữa sự chuyển động và yên tĩnh, có thể tự do hoán đổi, làm cho đối thủ càng thêm khó mà chống đỡ. Yến Quân nhìn thấy Lục Cảnh thay đổi chiêu thức, từ công trưởng chuyển thành dùng chân, trong mắt nàng không còn vẻ coi thường như trước, mà thay vào đó là sự nghiêm túc, vì vậy nàng vẫn không thay đổi võ công, tiếp tục sử dụng bộ chỉ pháp trước kia. Sau hơn 20 chiêu trao đổi, lần này Yến Quân không tìm thấy sơ hở nào để tấn công. Tuy nhiên, nàng không vì vậy mà nôn nóng. Nếu đối thủ không lộ sơ hở, vậy nàng sẽ chủ động tạo ra một sơ hở để thuận tiện ra tay. Sau khi đã quyết định, Yến Quân không còn tránh né lục cảnh nữa, mà chủ động tiến lên liên tiếp, nàng dùng một chỉ điểm về phía bắc chân lục cảnh. Đây là lần đầu tiên hai người đối đầu trực diện. Yến Quân luôn tự tin vào nội công của mình, đặc biệt trong thế hệ của nàng, tu vi nội công của nàng gần như không ai có thể sánh kịp. Từ khi còn nhỏ, bất cứ ai đến khiêu chiến nàng đều ít khi có thể tránh khỏi bị nàng áp chế. nhưng lần này từ đầu ngón tay nàng bắn ra chân khí không chỉ bị đẩy lùi ngay lập tức mà còn nhanh chóng có một luồng chân khí mạnh mẽ hơn dập theo món trỏ và ngón giữa của nàng chui vào trong kinh mạch may mắn thay sau một khắc yến quân đã cảm nhận được phản ứng từ đan điền tinh vân thần công tự động vận chuyển. thế nhưng chỉ trong ngay mắt nàng đã hóa giải hết chân khí xâm lấn vào cơ thể mình. tuy nhiên dù cho như vậy trên mặt yến quân Vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc Rõ ràng nàng không ngờ rằng Trong lần giao đấu này Chính mình lại phải chịu thiệt thòi Nhưng đối diện với người kia Hắn chỉ mới bao nhiêu tuổi Có vẻ như còn trẻ hơn nàng 2 tháng Và trong lúc giao thủ vừa rồi Yến quân cũng đã nhận ra một điều Lục cảnh thực sự tu luyện tiểu kim cương kinh chân chính Nếu không tận mắt chứng kiến Yến quân rất khó mà tin rằng Có người có thể luyện thành môn công Phát nhập môn khó khăn đến mức này Để tu luyện lên được nhất lưu cảnh giới Điều này thật sự khiến nàng cảm thấy choáng váng, nghị lực và cố chấp của hắn quả thật đáng sợ đến mức nào. Ôn Tiểu Xuyên cũng rất ngạc nhiên, bởi vì nàng vừa thấy Yến Quân lùi lại phía sau, đây là lần đầu tiên trong suốt trận đấu mà Yến Quân phải lùi bước. Thấy vậy, Ôn Tiểu Xuyên không khỏi dụi dụi mắt, hoài nghi liệu có phải mình nhìn nhầm không. Nhưng nàng không kịp suy nghĩ thêm, chỉ thấy Yến Quân đã lao vào tấn công lần nữa, lần này đổi vai trò, Yến Quân trở thành người chủ công, còn Lục Cảnh thì giơ tay chuẩn bị đón đỡ. Yến Quân vẫn lộ ra vẻ kiên nhẫn như trước, nhưng cơn gió mạnh mẽ mà nàng phát ra lại bất ngờ trở nên lăng lệ. Điều này có nghĩa là nàng bắt đầu toàn lực ứng phó. Trong chốc lát, trước mắt Lục Cảnh chỉ còn là những bóng dáng thiếu nữ, tất cả huyệt vị trên người hắn đều bị bao phủ. Trong đó, đây là lần đầu tiên Lục Cảnh trong trận chiến cảm thấy một loại cảm giác không thể tránh né. Rõ ràng Yến Quân không hề hoàn toàn phong tỏa không gian tránh né của hắn, nhưng vào khoảnh khắc đó, trong lòng Lục Cảnh vẫn dâng lên một cảm giác báo động. Cảm giác ấy giống như rơi vào lòng bàn tay của Phật Như Lai, dù có tránh đi đâu đi nữa, ngón tay kia cuối cùng vẫn sẽ chạm vào người hắn. Lục cảnh không khỏi sinh ra một tia tán thưởng trong lòng. Phải biết rằng, so với hắn, Yến Quân lại hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà đạt được cảnh giới nhất lưu khi chưa đầy 20 tuổi. Tư chất võ học của nàng thật sự mạnh mẽ đáng sợ, lại cộng thêm vân thủy tĩnh từ các, một trong những tông môn chính đạo đỉnh cao ít ỏi của thiên hạ. Trong đó, chỉ riêng Tuyệt học đã có ba môn, mà những võ công khác thì vô vàn hơn nữa cũng khác biệt với những võ học thông thường của lục cảnh dù không phải giang hồ nhất lưu nhưng những võ công ấy cũng có chỗ đặc biệt vì thế nếu so về chứa thức tinh diệu và biến hóa phức tạp lục cảnh chắc chắn không thể nào sánh bằng yến quân khi không còn chỗ để tránh lục cảnh quyết định không tiếp tục tránh nữa hắn chỉ cần né ra những điểm yếu của bản thân rồi tự tin tiến lên ngang tiếp cuối cùng một chỉ của yến quân đã điểm trúng huyệt kiên tỉnh của lục cảnh một chiêu này phải trúng đích tiếp theo là một đường chém xuống yến quân ra tay nhanh như điện Liên tiếp điểm vào các huyệt vị của Lục Cảnh, khiến cho huyết mạch trong cánh tay phải của hắn bị hoàn toàn khóa lại. Toàn bộ quá trình diễn ra còn thuận lợi hơn so với dự đoán của Yến Quân, Lục Cảnh gần như không thể chống cự. Tuy nhiên, ngay sau đó, Yến Quân cũng cảm nhận được một luồng phản kích mạnh mẽ từ chân khí hộ thể của Lục Cảnh. Lúc nàng điểm huyệt, bao nhiêu chân khí đã xâm nhập vào kinh mạch của Lục Cảnh, giờ đây chúng phản xung trở lại trong cơ thể nàng, mang theo sức mạnh gấp bội. Dù vậy, Yến Quân đã chuẩn bị từ trước Vội vàng vận công hóa giải những luồng chân khí xâm nhập vào cơ thể nàng, đồng thời đề phòng hành động tiếp theo của Lục Cảnh, thế nhưng điều nàng không ngờ đến chính ngờ, lần này Lục Cảnh lại tung ra một đấm, hơn nữa, Lục Cảnh lại không dùng tay trái mà là tay phải, chính là tay mà nàng đã điểm huyệt trước đó, vì quá bất ngờ và không kịp phòng bị, Yến Quân bị cú đấm không thể tưởng tượng này đánh thẳng vào mặt. Tuy nhiên vào giây phút cuối cùng, nàng kịp thời đưa tay lên, chặn lại cú đấm của Lục Cảnh, nhìn cảnh tượng nhìn vào vẫn có chút chật vật, đồng thời Quyển phong của lục cảnh cũng quét qua gương mặt nàng, để lại một dấu đỏ nhẹ trên đó. Đây là lần đầu tiên yến quân phải chịu thiệt thòi kể từ khi hai người giao đấu. Một bên ôn tiểu xuyên không khỏi mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lục cảnh thành công với một cú đánh, cũng có chút ngoài dự tính. Cú đấm vừa rồi của hắn không phải xuất phát từ phong vân biến, cũng không phải khai bia trưởng, chỉ là một cú đánh bất chợt. Bởi vì lúc ấy cánh tay phải của hắn vốn định nâng lên để ngăn chặn móm tay của yến quân, kết quả là không ngăn được, mà mắt thấy không kịp rút tay về. Hắn liền đổi sang tấn công, không ngờ cú đấm bất ngờ này lại suýt chút nữa, dán vào mặt Yến Quân. Lục cảnh đang định mở lời xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy chiến ý của Yến Quân, hắn lại nuốt lời vào trong. Vân Thủy tĩnh được các đã thể hiện thái độ của mình qua hành động thực tế. Một cú đấm này là nàng muốn tự mình đòi lại. Sau đó, hai người lại tiếp tục giao đấu. Lần này, Yến Quân bỏ qua chư thức huyền diệu trước kia, thay vào đó sử dụng một bộ trưởng pháp cổ xưa, uy nghiêm. Mỗi động tác của nàng đều ẩn chứa phong Lô Chí thanh. Ôn Tiểu Xuyên bỗng nhiên nhớ ra điều gì, bật thốt lên, Vân Tiêu Bồn Lôi Trưởng, lại là Vân Tiêu Bồn Lôi Trưởng, cùng với Tinh Vân Thần Công, Vân Tiêu Bồn Lôi Trưởng cũng là một trong những võ công được truyền lại từ tổ sư đời thứ nhất của Vân Thủy Tĩnh Tư Các, mặc dù không phải là tuyệt học, nhưng uy lực của nó cũng không hề thua kém những tuyệt học khác, hơn nữa, khi phối hợp với Tinh Vân Thần Công, nó càng thêm kỳ diệu, Ôn Tiểu Xuyên không ngờ yến quân lại sử dụng môn trường pháp này, điều này khiến nàng trong trận chiến này không còn giữ lại chút gì, tuy vậy sau đó ôn tiểu xuyên đôi mắt xinh đẹp lại dừng lại nhìn lục cảnh càng nhìn lại càng cảm thấy hiếu kỳ nói thật cho đến lúc này những chiêu thức võ công mà lục cảnh thể hiện khiến ôn tiểu Xuyến có phần thất vọng trước đây hắn cầm lấy khai bia trưởng lừa gạt người thì không nói nhưng sau này dù đường thối pháp của hắn có điểm sáng nhưng đối với một võ công phổ thông mà nói cũng không có gì đặc biệt với ý kiến thức rộng rãi của ôn tiểu Xuyến nàng cũng không thấy gì quá đột phá hơn nữa nếu không so sánh thì sẽ không thấy được sự thiếu sót nhưng khi đứng trước yến quân Nhưng khi đứng trước Yến quân, những võ công của Lục Cảnh nhìn qua lại càng trở nên tầm thường. Tuy vậy, Lục Cảnh vẫn dựa vào những võ công ấy, dù không xuất sắc mà lại có thể đánh ngang tay với Yến quân. Đúng vậy, mặc dù trước đây Yến quân luôn chiếm thế thượng phòng, Lục Cảnh có phần chật vật. Nhưng một lúc sau, Ôn Tiểu xuyên cũng nhận thấy rằng Yến quân dường như không thể làm gì được Lục Cảnh. Nàng chiếm ưu thế, nhưng rất khó biến lợi thế đó thành kết quả. Ngược lại, Ôn Tiểu Xuyến còn nhớ vừa rồi suýt nữa bị Lục Cảnh đấm trúng mặt nhưng khi yến quân dùng vân tiêu bôn lôi trưởng, tình hình lại có sự thay đổi. lục cảnh tiếp nhận hai chiêu của yến quân, rồi bất ngờ phát hiện, chỉ riêng về uy thế, bộ trưởng pháp này thậm chí còn mạnh hơn cả phong mai nhất Bách Linh bát trưởng của hắn. hơn nữa, pháp với phong mai nhất Bách Linh bát trưởng rộng lớn hùng mạnh, vân tiêu bôn lôi trưởng của yến quân lại không có chút biến hóa nào phô trương. mỗi một trưởng đều vô cùng tinh diệu, đồng thời đánh vào lúc lực cũ của lục cảnh chưa tiêu hao hết, mà lực mới lại chưa kịp chuẩn bị. mỗi lần ra tay nàng đều tìm đúng thời cơ khiến người nhìn không khỏi phải tán thưởng điều này khiến cho lục cảnh càng thêm khó có thể phòng bị chỉ trong chốc lát hắn đã bị yến quân vỗ chúng mấy trưởng từng đợt chân khí theo tay nàng truyền vào các huyệt mạch của lục cảnh tuy nhiên lục cảnh không hề lo lắng mà trái lại trong lòng lại mừng thầm hắn tham gia cuộc tỉ thí với yến quân dĩ nhiên không phải vì muốn kiểm tra danh tiếng của nàng trong giới giang hồ mà là để thử xem liệu có thể dùng phương pháp này để tiêu hao bớt nội lực trong đan điền của mình dù sao Chuyện nhập phàm chân là một thứ có hạn Hắn cần phải nhanh chóng tìm cách thay thế nó Đối chiến với người khác Chính là cách đơn giản và trực tiếp nhất Để tiêu hao nội lực ngoài việc sống huyệt Nhưng với cảnh giới và tốc độ hồi phục của lục cảnh bây giờ Đối với hầu hết các cao thủ nhị tam lưu Việc tiêu hao nội lực của hắn gần như không có hiệu quả gì Vì vậy lục cảnh chỉ có thể chọn yến quân Người cũng đạt tới cảnh giới nhất lưu Để thực hiện kế hoạch này Và quả nhiên nàng không làm hắn thất vọng sau những lần thăm dò, lục cảnh cuối cùng cũng có thể tận hưởng những gì hắn đã chờ đợi bấy lâu. yến quân không hề giữ lại chút nào, tấn công mạnh mẽ khiến cho nội lực của lục cảnh tiêu hao, với tốc độ đột ngột tăng lên. khi bị yến quân đả kích, cảm giác của lục cảnh giống như bị sét đánh trúng, không chỉ hỏa lân giác của hắn phải vận chuyển toàn lực, mà ngay cả trong đan điền nội lực cũng trở nên sinh động một cách kỳ lạ. nội lực của hắn bắt đầu cuộn lên, lan tỏa và xâm nhập vào các kinh mạch, chân khí như muốn xé rách tất cả. tuy nhiên, khác với những lần trước. Lục cảnh phát hiện lần này, những chân khí từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể hắn lại có một lực kháng cự vô cùng mạnh mẽ. Trên đời hiếm có chuyện gì hoàn hảo, vẹn toàn đôi bên. Trong hầu hết các trường hợp, uy lực của một môn võ học và độ khó trong việc tu luyện thường có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Thông thường mà nói, võ công càng mạnh, việc tu luyện càng khó khăn, ngược lại, cũng có thể nói, những môn võ học dễ tu luyện thường có uy lực thấp hơn. Tinh Vân Thần Công có thể xem là một trong những bí kíp vô thượng của Vân Thủy Tĩnh từ các chỉ có các đời chủ của môn phái này mới được phép tu luyện. những người này đều là những tài năng kiệt xuất, nhưng dù có thiên phú, họ cũng chỉ có thể tu luyện môn nội công này tới tầng thứ bảy mà thôi. điều đó đủ để thấy rằng việc luyện tập môn võ này khó khăn đến mức nào. tuy nhiên, dù khó khăn đến vậy, vẫn không ai chọn từ bỏ. lý do thứ nhất là vì các đời chủ của vân thủy tĩnh từ các đều là những người có nghị lực phi thường, nhưng lý do quan trọng hơn là bởi vì môn võ công này quá mạnh mẽ. chính vì sự mạnh mẽ ấy mà những người tiếp theo sẵn sàng dâng hết tâm huyết để tu luyện bảo vệ môn phái. chính vì thế mà tinh vân thần công mới có thể trở thành thiệt học số một trong võ lâm. vào thời điểm này, lục cảnh cảm nhận rất rõ ràng sức mạnh kỳ lạ của môn nội công này. đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại chân khí quái dị như vậy. khi chân khí này tiến vào kinh mạch của hắn, chưa kịp để hắn phản ứng, nó liền tự động phân tán như những đốm sao lấp lánh trong bầu trời đêm, xoay vòng quanh nhau. do chân khí mà yến quân truyền vào cơ thể lục cảnh không nhiều, nên hắn chưa cảm nhận rõ ràng. Nhưng khi chân khí này chảy vào trong kinh mạch của hắn, nó dần tạo thành một kết cấu như tinh vân, như thể muốn nối lại thành một thể thống nhất. Hơn nữa, mặc dù bọn chúng phân tán giả, nhưng muốn tiêu diệt lẫn nhau lại không dễ dàng như tưởng tượng. Những luồng chân khí kia vốn dĩ nhằm tiêu hao các tinh vân chân khí, nhưng kết quả cuối cùng lại thường khiến lục cảnh bị cuốn theo, ngược lại làm cho các tinh vân chân khí ngày càng mạnh lên. Tuy nhiên, sau vài lần thử nghiệm, lục cảnh đã tìm ra phương pháp đối phó với những tinh vân chân khí đó, đó chính là tăng cường sức mạnh dùng sức mạnh lớn để tạo ra kỳ tích quả thực có lý do của nó dù cho cách chân khí tinh vân và tốc độ chuyển động của chúng có giới hạn chỉ cần ngừng chặn đứng nội lực đủ mạnh chúng sẽ không thể bổ sung kịp cuối cùng sẽ bị tiêu hao không thể tiếp tục phát triển tuy vậy dù đã tìm ra phương pháp giải quyết điều đó không có nghĩa là tinh vân thần công trở nên dễ dàng đối phó đối với người bình thường mà nói điều này đồng nghĩa với việc nội lực tiêu hao gia tăng lục cảnh tính toán sơ qua mỗi lần tiêu hao một mảnh chân khí tinh vân có nghĩa là hắn phải dùng ít nhất gấp 3 lần nội lực của mình. Đối với người bình thường, điều này rõ ràng là không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, đây lại chính là điều mà Lục Cảnh mong muốn. Hắn không chút do dự, điều động nội lực trong đan niên bắt đầu mạnh mẽ rửa sạch các kinh mạch. Sau đó, Lục Cảnh quyết tâm từ bỏ hoàn toàn phòng thủ, bắt đầu đối đầu với Yến Quân bằng sức công. Hai thân ảnh trong rừng phong di chuyển nhanh chóng, chân khí phồng lên, quần áo đều bị đẩy lên, đây là biểu hiện khi hai người vận chuyển nội công đến cực hạn. Ban đầu Lục cảnh và Yến quân hành động nên đến mức Ôn tiểu xuyến gần như Không thể nhìn rõ Nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây Bị quyền phong đánh bay Vang lên miếng âm thanh xào xạc. Nhưng chỉ sau một chén trà Động tác của hai người bắt đầu chậm lại Điều này không phải vì lục cảnh Và Yến quân đã kiệt sức Thực tế là ngược lại Hai người đang tiến vào thời khắc quan trọng nhất của trận đấu Dù là Yến quân hay lục cảnh Cả hai đều không thể không trở nên đặc biệt thận trọng Mỗi quyền mỗi cướp Đều cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trong lúc đó, chân khí mà họ mang theo thật sự mạnh mẽ đến mức khó tưởng tượng. chán yến quần đã bắt đầu đổ mồ hôi, mái tóc cách nan chán dính sát vào, mặt nàng cũng hơi ửng đỏ. đến lúc này, nữ thủ tịch của vân thủy tĩnh từ các không thể không thừa nhận rằng, trước đây nàng đã đánh giá thấp nam nhân trước mắt. kể từ khi bước vào hàng ngũ cao thủ, nội lực của nàng đã đạt đến cảnh giới sinh sôi không ngừng, nhưng chưa bao giờ gặp phải trận đấu khó khăn như thế này. dù nàng đã áp chế đối phương trong việc tu lệ chiêu thức và nội công, nhưng vẫn không thể đánh bại được lục cảnh dù cho vân tiêu bôn lôi trưởng của nàng đã mấy lần trúng vào lục cảnh, dù cho tinh vân thần công đã mấy lần xâm nhập vào kinh mạch của hắn, nhưng mỗi lần đối diện với lục cảnh, hắn vẫn như cũ khỏe mạnh, không hề suy giảm. điều này hoàn toàn vượt xa những gì mà yến quân đã biết về võ học. ngược lại, chính nàng lại cảm thấy dần dần lực bất tòng tâm. dù nàng đã cố gắng hết sức để tấn công, nhưng mỗi một trưởng đều tiêu hao rất nhiều nội lực. mỗi lần nàng vận dụng toàn bộ 10 phần công lực, không chỉ muốn đánh vào kinh mạch lục cảnh, mà còn phải đối mặt với những đòn phản kích không ngừng may mắn là tiểu kim cương tình giúp nàng chống đỡ không quá khó khăn, nhưng càng đánh nàng càng cảm thấy không thể chịu nổi, vì đối thủ lục cảnh quá mạnh. Hơn nữa trong suốt thời gian giao chiến lục cảnh không hề lùi bước mà vẫn kiên trì tấn công. Mỗi lần hai người giao thủ yến quân đều phải tiêu hao một lượng lớn nội lực. khi mới bắt đầu nàng không mấy để ý vì nàng tu luyện tinh ngân thần công vốn không sợ tiêu hao nội lực. dù sao mỗi phần nội lực nàng tiêu hao đối phương phải tiêu hao ít nhất ba phần. tuy nhiên nhìn vào tình hình hiện tại Nàng bắt đầu cảm thấy bất ổn Lục cảnh dù có vẻ như đang tự trúc lấy vất vả Nhưng thần sắc của Yến quân dần trở nên nghiêm trọng Nàng nhận ra rằng Nếu cứ tiếp tục như vậy Người không chịu đựng nổi có thể sẽ là chính nàng Đối diện với đối phương Đan điền của hắn quả thật Giống như một cái động sâu không thấy đấy Yến quân không khỏi hoài nghi liệu ra hỏa này Thật sự chỉ mới bước vào nhất lưu không lâu sau Bởi vì cho dù là đối đầu với sư phụ của nàng Nàng cũng chưa bao giờ Rơi vào tình thế bế tắc như lúc này các chiêu thức điểm huyệt đối với đối phương không có tác dụng, trường pháp không thể làm tổn thương hắn, nội lực so đầu cũng không chiếm được ưu thế, yến quân không biết mình còn có thể dùng biện pháp gì để đánh bại đối thủ trước mắt. tất cả những điều này đều lọt vào mắt ôn tiểu xuyên, không tốt, yến quân có thể sẽ thất bại sao? ý niệm này vừa hiện lên trong đầu ôn tiểu xuyên, nàng lập tức cảm thấy thật hoang đường. dù sao, đây chính là yến quân, thiên tài siêu cấp hiếm có của vân thủy tĩnh từ tác, người đứng đầu trong thế hệ trẻ, từ khi xuất đạo đến nay. Chưa bao giờ có ai có thể đánh bại nàng. Dù Lục Cảnh cùng nàng tiến vào thiên cơ bảng, dù Lục Cảnh trước đó trong cuộc khảo hạch tỏa sáng rực rỡ, lập kỷ lục mới về thời gian, dừng lại tại mộ cổ trong sa mạc, nhưng vẫn rất ít người cho rằng hắn có thể uy hiếp được Yến Quân, bởi vì đây là Yến Quân, người đã chứng minh được qua nhiều năm chiến thắng và thành tựu, chưa từng bị ai soán ngôi, ngay cả Ôn Tiểu xuyến cũng không nhận ra, không biết từ lúc nào, nàng đã có một niềm tin mù quáng đối với Yến Quân. Vì vậy, nàng đến đây mà chưa từng nghĩ rằng, Yến Quân có thể thất bại. Nhưng giờ, sự việc này lại đang xảy ra trước mắt nàng, không thể nào tưởng tượng nổi, ôn tiểu xuyến không kiềm chế được, cắn chặt bờ môi của mình. Sau một khắc, nàng nhìn thấy Yến Quân từ từ đẩy ra một trường, hai tay của nàng và lục cảnh va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Lần này, trong mắt Yến Quân lé lên một vẻ sắc thái quyết tuyệt. Sau khi thế công bị ngăn lại, nàng không thu tay mà ngược lại, một bước tiến lên, vận dụng tinh vân thần công trong cơ thể, biến trận đấu này thành một cuộc so tài thần túy về nội lực. Đây là cơ hội cuối cùng mà Yến quân có thể nghĩ đến để đánh cược. Nàng muốn thử xem liệu trong cơ thể nàng còn dư lại chân khí có thể đánh bại được nội lực của Lục Cảnh hay không. Tuy nhiên, khi trận đấu mới bắt đầu, Lục Cảnh liền nhận lấy ý niệm quyết tâm tiêu hao nội lực của Yến quân. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng cuộc lận võ này cuối cùng lại biến thành cuộc đấu nội lực hao tổn lẫn nhau. Khi tinh vân chân khí cuồn cuộn, không dứt tràn vào trong kinh mạch của hắn, Lục Cảnh cũng cảm nhận được sự kiên quyết trong lòng Yến quân. Hiển nhiên nàng vô cùng khát khao giành chiến thắng trong trận đấu này, vì thế nàng không tiếc dồn hết sức lực vào trận chiến, đến mức ép bản thân vào đường cùng. phải biết rằng, so đấu nội lực, tuy nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra lại ẩn chứa hiểm nguy hơn cả những chiêu thức giao đấu. một khi đã vào cuộc so tài này, trừ khi phân rõ thắng bại, nếu không rất khó dừng lại giữa chừng. hơn nữa, kẻ thất bại có thể phải chịu nội thương nghiêm trọng. yến quân rõ ràng biết rằng nội công của mình không bằng lục cảnh, nhưng nàng vẫn quyết định lựa chọn phương thức hiểm hóc hy vọng có thể dùng tinh vân chân khí với hiệu quả đặc biệt để xoay chuyển tình thế. không thể không nói, quyết định này của nàng quả thật rất mạo hiểm. lúc này, lục cảnh cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vận dụng tiểu kim cương kình đến cực hạn tiến lên anh đón. hai người cứ như vậy đối mặt nhau trong rừng phong, lòng bàn tay đối diện duy trì tư thế này. nếu không phải trên đầu bốc lên làn khói trắng mờ mịt, người ngoài sẽ khó mà nhận ra họ đang kịch liệt giao đấu, mà có lẽ lại tưởng rằng đây là một đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Ôn Tiểu Xuyến lúc này cũng có cảm giác như vậy Tuy nhiên, ý niệm này chỉ lé lên trong đầu Ôn Tiểu Xuyên rồi nhanh chóng biến mất Ngay sau đó, nàng lại bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của hai người Với võ công tam lưu của nàng Nàng biết mình căn bản, không thể can thiệp vào một trận chiến như thế này Muốn tách hai người ra cũng không thể Bởi hiện tại hai người giống như hai mũi tên đang căng trên dây cung Bất cứ lực tác động nào từ bên ngoài đều có thể khiến nội lực của cả hai đan xen vào nhau Ôn Tiểu Xuyến thậm chí tự hỏi liệu trên thế giới này có ai có thể chịu đựng được một đám kết hợp của hai người này. Những người đứng xem đều có thể nhận thấy nguy cơ rõ ràng. Nhưng với Lục Cảnh, Đừng nhìn hắn biết rõ điều đó hơn ai hết. Mặc dù những đợt sóng tinh vân chân khí từ phía đối diện vẫn tiếp tục dồn dập như cơn sóng vỗ, suýt nữa khiến nội lực của hắn rối loạn. Nhưng Lục Cảnh đã rất nhạy bén nhận ra dấu hiệu suy kiệt nhẹ nhàng của Yến Quân. Cái gọi là thịnh cực mà suy vốn là quy luật tự nhiên của vạn vật, không ai có thể tránh khỏi. Yến Quân dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thay đổi được quy luật này, so với nàng, nội lực của Lục Cảnh vẫn còn dư giả khoảng 4 thanh từ góc độ muốn giải quyết vấn đề trong đan điền của mình, Lục Cảnh đương nhiên hy vọng có thể tiêu hao thêm một chút nội lực, nhưng hắn cũng không muốn Yến Quân phải chịu thương tích quá nặng, Ngay khi hắn đang suy nghĩ cách giải quyết nguy cơ này, thiếu nữ đối diện lại mở lời trước, Lục Cảnh nghe vậy liền nói, "Ngươi, nếu như không thể chịu đựng thì hãy nói cho ta, ta sẽ thu bớt lực lượng." Câu nói này tuy đơn giản, nhưng yến quân lại không hề bung lỏng, nàng đang vào thời điểm mấu chốt của trận chiến, một chút phân tâm khiến cho nội lực của nàng không thể tính câu mạnh mẽ như trước, khiến thế công bị áp chế. Trước kia nàng đã khó khăn lắm mới chiếm được thế thượng phong, nhưng chỉ vì câu nói của lục cảnh mà tất cả những gì nàng cố gắng đều trở thành vô nghĩa. Yến quân hiểu rõ rằng lúc này việc lên tiếng là vô cùng quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu, nhưng nàng vẫn quyết định mở miệng, bởi vì đó chính là sự kiêu ngạo của nàng. so tài về nội lực là lựa chọn của chính nàng, nàng sẵn sàng đánh chịu mọi nguy hiểm trong trận đấu này, Nhưng nàng cũng không muốn kéo Lục Cảnh vào tình thế nguy hiểm vì sự lựa chọn của mình, Yến Quân đã đưa ra quyết định, cho dù kết quả của trận đấu ra sao, nàng sẽ là người thu hồi nội lực trước tiên, điều này có nghĩa là nàng sẽ gánh vác tất cả nỗi thương một mình. Lục Cảnh nhìn vào sự kiên quyết trong ánh mắt Yến Quân, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, trước đây hắn đã nghĩ rằng nàng sẽ sẵn sàng đánh cược tất cả để giành chiến thắng, nhưng giờ đây, vào khoảnh khắc quan trọng nhất, Nàng lại tình nguyện để thua trận Chỉ để bảo vệ hắn Tâm trạng này khiến lục cảnh không khỏi cảm phục thầm trong lòng Tuy nói rằng hiện nay cục diện là do Yến quân tạo ra Nhưng theo như lục cảnh đã nói trước đó Trận đấu này thật sự là một trận quyết chiến Không cần phải lưu thụ Do vậy Có thể coi Yến quân đã chọn một phương thức so tài khá nguy hiểm Và đây chính là cách phân định thắng thua Kết quả này Theo lý mà nói Cũng là điều mà cả hai bên phải chịu trách nhiệm câu câu Nghĩ đến đây Lục cảnh vô tình sẽ tiếp tục giao đấu với Yến quân. Như chính hắn đã nói Đối với trận chiến nay Tháng 2 thua cũng không phải điều hắn quan tâm Cái gọi là thế hệ trẻ số 1 Đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì Khác với In Quân Lục Cảnh không xuất thân từ những đại phái nổi tiếng Không được hưởng những đặc quyền mà các đại môn phái mang lại Nhưng từ một góc độ khác Điều này cũng chẳng quan trọng Vì hắn không phải mang trên mình vinh quang Hay trách nhiệm phải gánh vác. Dù sao, Trương Tam Phong cũng sẽ chẳng quan tâm đến việc Lục Cảnh có làm mất Đi danh tiếng phiên thiên diêu tự hay không thậm chí lão nhân gia còn mong lục cảnh khiêm tốn hơn một chút Không muốn để nhiều kẻ tiểu nhân xuất hiện Khiến hắn khó an hưởng tuổi già Do đó sau một lúc Lục cảnh chủ động giảm dần công lực Để yên quân có thể thuận lợi phá vỡ tinh khí của mình Tiến vào khúc trì Làm cho khí lực của hắn yếu đi Và không thể chống đỡ nổi Sau đó lục cảnh hướng yến quân nháy mắt ra hiệu yến quân nhìn thấy thế liền lập tức thu lại một phần công lực của mình Chuyện sau đó tương đối đơn giản Hai người cứ thế mà đấu Người một chiêu, ta một chiêu vừa giữ cân bằng vừa thu hồi một chút nội lực của mình, mãi cho đến khi chỉ còn khoảng 4 phần công lực, Yến Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, rồi nuốt xuống, dùng một lực đạo nhu hòa chấn động bàn tay Lục Cảnh, sau đó khuôn mặt nàng hơi đỏ lên. Đây là dấu hiệu của khí huyết dâng trào, nhưng chỉ một lúc, sao lại khôi phục sắc mặt bình thường? Có lẽ nàng đã chủ động vận công để đè nén vết thương cho người. Lục Cảnh thấy vậy, liền chắp tay nói, "Yến nữ hiệp thân thủ bất phàm, tại hạ bái phục." Yến Quân không trả lời chui dùng ánh mắt phức tạp nhìn lục cảnh sau đó nàng nghe thiếu niên đối diện nói tiếp trận đấu này thật sự rất hàm sướng tại hạ thu được nhiều điều cần thời gian để tiêu hóa vậy ta xin phép đi trước một bước nói xong lục cảnh không đợi yến quân đáp lời vội vã quay người rời đi nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn như thể hắn thật sự sốt ruột muốn trở về để ngẫm nghĩ về những gì thu được từ trận chiến này khi lục cảnh đã rời đi ôn tiểu xuyên vội vàng chạy đến bên yến quân ân cần hỏi yến tỵ tỵ người không sao chứ Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm Lúc đó ta còn tưởng rằng Người sẽ thua May mà phản ứng của người thật nhanh Lại dựa vào nội lực mà thắng được trận này Yến quân lắc đầu đáp Ta không thắng Cái gì Ôn tiểu xuyến nghe vậy Sững sờ một lát trong phòng Sau đó mới lên tiếng Hắn không phải là không ngăn đổi nội lực của người Mà là chủ động Nhắm mắt Nhận thua sao Yến quân đáp Mặc dù nội lực của hắn sau đó quả thật Liên tục yếu dần Nhưng từ đầu đến cuối Ta không hề cảm thấy hắn Có dấu hiệu của việc mất sức nã cái khác, rất có thể hắn đã cố tình thu hồi một phần công lực. hắn vì sao lại phải làm như vậy? Ôn Tiểu Xuyên khó hiểu mà hỏi. Nếu đổi bất kỳ ai khác, khi cơ hội để đánh bại Yến Quân mà trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ xuất hiện trước mắt, thật khó mà không động lòng. Cho dù là Ôn Tiểu Xuyên, người vốn chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn, tự hỏi mình nếu đối mặt với loại cám dỗ này, cũng khó mà ngăn cản được. Phải biết rằng, đây chính là người đứng đầu Giang Hồ. Mang danh sưng ấy có nghĩa là sẽ nhận được vô vàn vinh quang và lời ca ngợi có nghĩa là sẽ được mọi người trong giang hồ ngưỡng mộ suốt đời. Cứ như hiện tại, Yến Quân, dù nàng có đi đến đâu cũng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý và nhận được sự tôn kính tối cao. Dù lục cảnh không có cách nào tu luyện bí lực và trừ Ti Thiên dám ra, lúc đầu chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của bí lực và pháp thuật, nhưng nếu như hắn đánh đại Yến Quân, tin tức ấy sẽ nhanh chóng lan truyền khắp võ lâm. Tất cả mọi người trong giang hồ đều sẽ điên cuồng vì hắn. Nếu nghĩ đến việc hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào thì tất nhiên hắn sẽ trở thành mục tiêu mà mọi thế lực đều muốn lôi kéo. còn về phần ôn tiểu xuyên, với sự hiểu biết của nàng về mẹ mình, có thể bà sẽ trực tiếp hứa hôn nàng, cô con gái nhỏ của mình cho lục cảnh. và sau lưng đa bảo cát, với những đại lã bản hùng mạnh cũng sẽ đưa ra những tài sản khổng lồ và vô số bí tịch võ công để thu hút lục cảnh gia nhập. tất cả những điều này không chỉ vì thực lực của lục cảnh mà còn vì danh hiệu thiên hạ đệ nhất mà hắn mang theo, tạo nên sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. ánh mắt của mọi người luôn luôn tập trung vào những người đứng đầu. Chỉ khi nào không thể có được Mới buộc phải lui về phía sau Và tìm kiếm những thứ khác Nếu không, tại sao trong giới võ lâm Những người trẻ tài năng lại coi việc đánh bại Yến quân Là mục tiêu cố gắng của mình Ta không biết, Yến quân lắc đầu đáp Nhưng trong lòng lại nhớ lại nhiều chi tiết Trong trận chiến vừa qua Càng nghĩ lại, nàng càng nhíu mày Cảm thấy vấn đề càng nghiêm trọng Rõ ràng mới vừa ra đấu xong Nhưng nàng nhận ra mình vẫn không thể nhìn thấu được Thực lực thực sự của lục cảnh Thậm chí, lý do lục cảnh vội vã rời đi Yến quân cũng cảm thấy không thể hiểu được Nàng không tin vào lý do Mà lục cạnh nói về việc Thù được rất nhiều Cần kịp thời tiêu hóa Sau trận đấu Đúng là Những người trong võ lâm Đều tích lũy kinh nghiệm võ học Qua thực chiến không ngừng Họ cần phải xem lại mỗi trận chiến Để nhận ra điểm thiếu sót và cải thiện Đó là điều mà ai trong võ lâm Cũng phải làm Tuy nhiên Trận chiến vừa rồi Lại không như những trận chiến bình thường Có thể nói Hai người họ đã thể hiện thần thông Nhưng cũng có thể nói Trận đấu Hoàn toàn là năng sức. Không có ai chiếm ưu thế rõ rệt, trước đó, Yến Quân vẫn dùng chiêu thức để áp chế Lục Cảnh, nhưng Lục Cảnh lại hoàn toàn không để ý đến chiêu thức của nàng, mà dựa vào sức chịu đòn và chân khí hộ thể hùng hậu của mình. Hắn chạm cách miễn cưỡng chịu đựng tổn thương từ Yến Quân, và có thể miễn dịch với những chiêu thức điểm huyệt của nàng. Đây là trận đấu quái dị nhất mà Yến Quân từng trải qua từ khi xuất đạo đến nay. Cả hai người đều không phá vỡ mấy chiêu, và cuối cùng, nàng buộc phải lựa chọn quyết định nội lực cùng Lục Cảnh để phân định thắng thua. Cuối cùng, Yến quân vẫn không thể hiểu rõ được tu vi nội công của lục cảnh. Đối phương quả thật có nội lực phong phú, vô biên vô hạn Yến quân trước giờ không thể ngờ rằng một người lại có thể sở hữu nội lực thâm hậu đến mức này. Hắn lại có thể dựa vào một môn tiểu kim cương kinh vốn dĩ không thể xâm nhập để nạnh kháng dẫn đến việc tinh vân thần công của nàng hao tổn Trong lúc ấy không có gì có thể tưởng tượng được nhưng chính vì vậy mà càng làm cho Yến quân cảm thấy kinh hái về nội công tu vi ta kém xa hắn Yến quân thừa nhận với ôn tiểu ô Nhưng nàng dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm, nhưng nếu là dùng binh khí giao đấu, thắng bại vẫn chưa thể nói trước. Yến tỷ tỷ có lẽ quá khiêm tốn rồi. Ôn Tiểu xuyên đáp, "Ta thấy khi các ngươi giao đấu, tuy không rõ nội lực của hắn ra sao, nhưng về chiêu thức, hắn quả thật kém xa ngươi. Chủ yếu là bộ trưởng pháp và thối pháp của hắn không thể sánh được với Vân Tiêu Bồn, lời trưởng của ngươi. Dù bộ phong ma nhất, Bách Linh Bát trưởng đã tu luyện đến đại thành, nhưng khi đối đầu với Thái Huyền kiếm của ngươi, hắn 8 phần cũng không chiếm được lợi." Hiện tại có thể như vậy, nhưng qua một thời gian nữa thì chưa chắc, Yến Quân Thản Nhi nói, trên người hắn có một môn hộ thể thần công rất lợi hại, chắc hẳn là đã mang theo trong kỳ khảo hạch ở thư viện, chỉ là hiện tại hỏa hầu vẫn còn thấp. Ta đã từng giao đấu với lão Thành chủ ở một ốc đảo trong sa mạc, gặp hắn thì chuyển qua môn thần công này. Với nội lực của Lục Thiếu hiệp, nếu như có thể luyện đến 6, 7 tầng của môn tuyệt học này, ta đoán chừng trong giang hồ sẽ không mấy ai là đối thủ của hắn. "Mạnh như vậy sao?" Ôn Tiểu Xuyên kỳ ngạc thốt lên nàng chưa từng nghe Yến Quân đánh giá ai cao như vậy. Theo lời Yến Quân, Lục Cảnh thậm chí không cần tu luyện thêm võ học gì lợi hại, chỉ cần dựa vào nội lực kinh hãi của mình và môn tuyệt học kia, hắn đã có thể đánh bại mọi cao thủ trong võ lâm. Trong khi đó, Lục Cảnh hoàn toàn không hay biết rằng Yến Quân đã phát hiện ra mục đích của hắn trong trận lợn võ trước. Thực tế, hắn cũng không để tâm đến chuyện này. Lúc này, hắn đang tự suy nghĩ về vấn đề còn lại của nội lực trong đan điền của mình. Tinh nguyên thần công quả thực xứng đáng là tuyệt học hàng đầu trong võ lâm. Trận chiến này. Khi Yến Quân toàn lực phát huy, Lục Cảnh nhận thấy nội lực của mình bị tiêu hao đến tận bảy phần, đây là một sự đột phá lớn mà hắn chưa từng trải qua. Điều này khiến tinh thần Lục Cảnh không khỏi chấn động, và hắn cũng bắt đầu nhìn thấy hy vọng mới. Kể từ khi hai mạch nhâm đốc được khai thông, hắn đã lâu không tìm được một phương pháp tiêu hao nội lực hiệu quả như vậy. Đáng tiếc, sau trận chiến này, Yến Quân khó có thể khôi phục lại trạng thái bình phòng trong vòng 2-3 ngày, mà hơn nữa, nếu như vị Vân Thủy Tĩnh từ các thủ tịch này, không phải đầu óc có vấn đề thì mỗi lần vừa mới khôi phục lại, hắn sẽ lại đến tìm Lục Cảnh đối binh. Với tình trạng này, sau này nàng chỉ có thể ngồi thiền khôi phục nội lực tiêu hao mỗi ngày, chẳng thể làm gì khác. Lục Cảnh đối với tình hình này cũng không có biện pháp gì hay, chỉ có thể tạm thời coi đây như một thủ đoạn phụ trợ. Nếu như hắn có thể giúp Yến Quân giải quyết chuyện của bà con xa, thì sau này có lẽ hai người sẽ có thể thường xuyên giao đấu, đánh nhau một trận mỗi 10 ngày nửa tháng. Lục Cảnh vò đầu, trong lòng suy nghĩ như vậy, nhìn dưới mắt hắn Còn có một chuyện quan trọng hơn Cần phải giải quyết Lần này hắn đã tiêu hao đến 7 phần nội lực Chỉ trong một hơi Lại còn phải đi vào trị nhập phàm trần Không khỏi cảm thấy có chút lãng phí Thà rằng dồn hết sức Giải quyết nốt 3 phần nội lực còn lại Hoặc ít nhất là 2 phần Phần còn lại thì từ từ khôi phục Lục cảnh dù sao cũng có thể chịu đựng được nội thống khổ đó May mà trước đó Lục cảnh đã tính toán đến đủ loại khả năng Cố ý để dành thời gian cho việc Đổi mới nội lực Điều này có nghĩa là hắn còn khoảng một ngày nữa Để giải quyết vấn đề này Và chính vì vậy Hắn không muốn tiếp tục trì hoãn trong khu rừng phòng này Đánh xong rồi lập tức rời đi Phải biết rằng Khi hắn bước vào hàng ngũ cao cấp Nội lực trong cơ thể luôn tự động vận chuyển Sinh sôi không ngừng Mỗi khi kéo dài một phút Hắn lại có thêm một phần nội lực để xử lý Lục cảnh tính toán Lúc này trong tay hắn đang có một môn hỏa lân giáp cần tu luyện Môn võ này là tuyệt học Trong quá trình tu luyện đòi hỏi một lượng nội lực lớn Nếu hắn không cần ngủ Trong 11 canh giờ, chắc chắn có thể tiêu hao ít nhất hai thành nội lực. Hơn nữa, kế hoạch tiếp theo của hắn chính là tập trung vào việc tu luyện hỏa lần giáp tam tơ lục cảnh. đã quyết tâm không do dự, trước tiên sẽ vượt qua thử thách lần sau. phải biết rằng mỗi một chiếc truy nhập, phàm trần hiện tại đều sáng bóng bạc như vậy. trên thiên cờ bảng, hai cao thủ trẻ nhất chưa đầy 20 tuổi, thuộc hàng nhất lưu. nếu hai người họ quyết đấu thì đáng lẽ phải thu hút sự chú ý của môn người, ánh mắt mọi người đều phải đổ dồn vào trận đấu này. tuy nhiên cuối cùng trận đấu lại không tạo ra bất kỳ sóng gió nào trong thư viện hai người tham gia là lục cảnh và yến quân còn có ôn tiểu xuyến đứng xem nhưng sau đó không ai nhắc lại trận tỷ thí này với người khác vì vậy chuyện này cứ lặng lẽ trôi qua như mặt bằng dưới dòng suối sóng cuộn lên rồi lại chìm xuống cuối cùng chỉ còn lại sự yên tĩnh dù vậy ôn tiểu xuyến sau đó lại đi tìm lục cảnh sáng sớm hôm sau nàng đến nhưng lại phát hiện lục cảnh đang bế quan luyện công hai ngày sau nàng lại tới nhưng lần này lại không gặp được hắn Lục Cảnh sáng sớm nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa, liền đứng dậy mở cửa, nhìn thấy một con chim sơn ca lam vũ, bụng vàng, chân thon dài, đang đứng trên cành cây đào trong sân. Khi con chim nhìn thấy hắn, nó nghiêng đầu quan sát một lúc, rồi dương cánh bay xuống, đậu vào lòng bàn tay Lục Cảnh. Lục Cảnh cẩn thận một mảnh giấy buộc trên chân con chim, mở ra, hắn nhìn thấy là thư của Yến Quân gửi cho mình. Sau khi liếc qua bức thư và nhìn thấy chữ ký, hắn mới ngẩng đầu lên, trong thư, Yến Quân nhắc đến việc Đã hứa sẽ nói cho Lục Cảnh biết về cách lấy manh mối từ thủ trúc kính, Lục Cảnh và Hạ Hoè vì đã lén sông vào biệt hữu động thiên, bị phạt phải lấy trúc 100 cây từ thủ trúc kính, học bình canh tác hai tháng cùng với việc trình đệ 5000 quyển sách trong tàng thư lâu. Mặc dù hoàn giám viện không quy định thời hạn cụ thể để bọn họ hoàn thành các công việc này, nhưng theo lệ cũ của thư viện, người bị phạt sẽ phải bắt đầu lao động tương ứng và thời gian phạt sẽ kéo dài thêm mỗi tuần. Ví dụ như Dương Đào, vì đã trơ mắt nhìn Lục Cảnh và Hạ Hoè vào biệt hữu động thiên, Mà không ngăn cản, mình ngay sau đó cũng bị phạt phải chặt 20 cây trúc từ thủ trúc kính Chờ xem thường 20 cây trúc này, Dương Đào một tháng trước đã bắt đầu nghiên cứu cách chặt trúc Nhưng tiến triển của hắn rất chậm Một tháng trôi qua, hắn chỉ chặt được 2 cây trúc và đã làm hỏng hơn 100 thanh đao bổ củi Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hắn rất vội vã tìm kiếm phương pháp hiệu quả để đối phó với những cây trúc này Theo lời Dương Đào, Thư viện cũng có yêu cầu về thời gian hoàn thành xử phạt Tuy không công khai, nhưng sẽ được tính vào đánh giá hạnh kiểm cuối năm Nếu Hoàng giám viện cho rằng có sự lười biến kéo dài, hạnh kiểm sẽ bị giảm điểm, nhẹ thì năm sau lại phải chịu phạt, nặng thì có thể bị thư viện bỏ qua. Tóm lại, một khi bị xử phạt, việc hoàn thành sớm sẽ có lợi hơn, nên dù lục cảnh đang lo lắng về những phiền phức trong đan điền, hắn vẫn không thể bỏ qua việc hoàn thành hình phạt. Phải mau chóng xử lý xong, may mắn là lục cảnh đã từng đi qua tàng thư lâu một lần, và cũng đã giúp chỉnh lý một phần sách vở cho các nam nhân, dựa vào khả năng nhìn nhận xuất sắc của mình. Lục Cảnh đối với công việc này tiến độ cũng không tệ lắm, hắn ước chừng thời gian, nếu như mỗi tuần chỉ cần đi 2 ngày, nếu mọi việc thuận lợi, khoảng 1 tháng rưỡi là có thể chỉnh lý xong 5.000 quyển sách. Còn về việc học điền, Lục Cảnh tạm thời chưa biết tình huống cụ thể, nhưng vì thời gian là cố định trong 2 tháng nên cũng dễ dàng sắp xếp, điều duy nhất chưa xác định rõ là việc chặt cây trúc ở thủ trúc tính. Hơn nữa, Dương Đào vẫn còn 18 cây trúc chưa chặt nên Lục Cảnh đã truyền công việc này vào nhật chính trước. Thủ chúc kính là nơi cây chúc chịu ảnh hưởng bởi một loại quái vật. Khác biệt với các loại chúc thông thường, cây chúc ở đó có thân cực kỳ cứng rắn, thậm chí còn cứng hơn bách luyện tinh thiết. Vì vậy việc chặt cây rất khó khăn. Điều này lục cảnh cũng đã tự mình trải nghiệm qua. May mắn là hiện tại yến quân đã cung cấp cho hắn một phương pháp trên tờ giấy. Tần tự tam bách tam thập thất, đó là vật gì? Dương đào tò mò hỏi. Lúc này trời còn sáng, Dương đào vốn năng luyện công buổi sáng trong viện của mình, không ngờ lại bị lục cảnh và hạo hoài tìm đến sau khi nghe lục cảnh trình bày ý đồ của mình, dương đào lập tức bỏ xuống cây đại thương vừa mua, tinh thần cũng lập tức tỉnh táo. trong quỷ vật chí có ghi chép về một loài sinh vật mang tên não thiết, với tên gọi đầy đủ là tần tự tam bách tam thập thất. theo miêu tả, não thiết có thân hình giống gấu, bộ lông đen trắng pha trộn, đầu nhỏ, chân ngắn và nó thích ăn kim thiết cùng trúc cốt. phần của nó có thể dùng để đúc bình khí. lục cảnh khi đọc đến đoạn này, đôi mi mắt hắn cũng không khỏi run lên. đoạn sau của văn bản khá mơ hồ không có gì đáng chú ý, nhưng chỉ riêng phần miêu tả về mọi hình đã khiến hắn cảm thấy quen mắt. vì vậy, hắn liền quyết định đi tìm trong tàng thư lâu, mượn quyền quỷ vật trí để tra cứu thêm thông tin. sau khi tìm đến phần tân tự tam bách tam thập thất, hắn quả nhiên tìm thấy một bức họa ở trang bên phải miêu tả một sinh vật có hình dáng giống với gấu trúc đến tám phần. yến quân từng kể rằng, vào một đêm khi nàng đứng trên đỉnh núi lãng nguyệt đỉnh nắm sao, nàng vô tình gặp phải não thiết. lúc đó, con vật này có ý định ăn ở kiếm của nàng, nhưng chỉ trong chốc lát. Yến Quân đã khiến nó sợ hãi mà bỏ chạy Sau khi trở về Nàng đã dành thời gian trai cứu trong quỷ vật trí Và xác nhận rằng Chính mình đã gặp phải loài ngão thiết đêm đó Dương Đào và Hạ Hoài Cũng cùng lục cảnh mở quyền quỷ vật trí ra xem Nhìn vào hình vẽ Tuy nhiên Hai người đều chưa từng gặp qua loài sinh vật này Nên chỉ biết lấy làm lạ Mặc dù bộ dạng của ngão thiết rất kỳ dị Nhưng xét cho cùng Quái vật mà Dáng rất kỳ quái là điều rất bình thường Không lâu sau Câu chuyện chuyển hướng và họ bắt đầu thảo luận về cách thức hoàn thành nhiệm vụ phạt tội liên quan đến tân tự tam bách tam thập thất. Dương Đào nói, khó được tên gia hỏa này lại thích ăn cây trúc, hơn nữa còn có thể cắn được kìm thiết, như vậy xem ra, có lẽ có thể thử dùng nó để đối phó với những cây trúc quái dị Giới thủ trúc kín. Nhưng ấu chốt vẫn là làm sao bắt được nó. Hạ Huệ cũng lên tiếng đề nghị, yến quân, nếu gặp phải nó tại lãm nguyệt đỉnh, chúng ta có thể thử tìm nó ở đó. Nhưng Dương Đào lại đắt đầu đáp, tin tức của ta cũng khá linh thông, nhưng khi thư viện bắt đầu giảm bài. Không ít người đều đi dạo xung quanh Lãm Nguyệt Bình nằm trên đỉnh núi, là khu vực cao nhất, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh vật. Mặc dù ta đã lên đó không ít lần, nhưng mà yến quân già, ta chưa nghe ai nói đã thấy náo thiết. Hạ Huệ liền nói, nếu không phải chỉ đơn giản là vận may, thì chắc chắn là có điều kiện khác, nếu muốn dụ náo thiết đến Lãm Nguyệt Đình thì cũng không dễ dàng. Đáng tiếc, trang sau trong sách này đã bị mực nước xóa đi. Hạ Huệ nói đúng, trong vật trí trang tương tự Tam Bách Tam Thập Thất, nửa đoạn trước có mô tả Nhim nửa đoạn sau lại bị mực nước làm mờ đi. Lục Cảnh đã hỏi qua một người có GMF, và từ lời của người này, hắn biết được rằng đây là do thư viện cố ý làm vậy, mục đích là để rèn luyện khả năng điều tra của học sinh. Thực ra, lý do mà thư viện để một số lượng lớn quỷ vật trong thư viện chính là để khảo nghiệm học sinh. Đương nhiên sẽ không thể sớm công khai tiêu chuẩn đáp án cho họ, tần tự tam bách tam thập thất, tình huống khá tốt, chỉ ít còn có một đoạn miêu tả của một bức tranh vẽ. Nhưng giống như Lục Cảnh trước kia, gặp phải con sơn tiêu kia, lại bị dứt khoát xóa sạch trong quỷ vật trí. nếu trong quỷ vật trí không thể tìm ra thêm nhiều manh mối hữu ích, ba người chỉ còn cách thử nghiệm thực tế để xác định thông tin chính xác. hiện tại, ngoài việc biết rằng Ngão thiết đã từng xuất hiện trên đỉnh núi Lãm nguyệt đỉnh lục cảnh còn lên kế hoạch chọn thời điểm nửa đêm, cố gắng làm sao để thời gian trùng khớp với lần yến quân đã gặp con vật đó. bên cạnh đó, cả ba người đều mang theo binh khí để phòng thân, đồng thời cũng hy vọng có thể thu hút Ngão thiết ra, vì trước kia yến quân đã gặp phải nó và con vật đó có ý định cắn bảo kiếm của nàng. Sau 3 ngày liên tiếp, ba người đã lật tung từng tấc đất xung quanh đỉnh núi, nhưng rốt cuộc chẳng thu được kết quả gì. Trong lúc bất đắc dĩ, Lục Cảnh đành phải tìm đến Diệp Cung Mi, người ẩn cư trong rừng phòng. Diệp Cung Mi là một đại sư về quái vật, được Thiên giám công nhận, và theo lý thuyết, ông hẳn là hiểu rõ về loài não thiết này. Lục Cảnh thản nhiên vượt qua các trận pháp được bố trí, trong Diệp Cung Mi, đi đến bên ngoài căn nhà tranh. Khi nhìn vào trong, hắn không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy Diệp Cung Mi Người đang chải tóc, tay cầm hai bím tóc nhỏ, hiện đang dặn chân ngồi trên một cây trúc. Cây gậy trúc bên cạnh cắm một tờ giấy, mà tờ giấy đó lại có hình dạng giống đầu ngựa. Lục Cảnh biết rõ đây chính là một đồ chơi trẻ con mang tên ngựa tre, rất được trẻ em thời Trần ưa chuộng. Kiếp trước, cái gọi là thanh mai trúc mã, kỳ thực là lấy từ câu thơ trong bài trường can hành của thi tiên Lý Bạch, "Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai." Bây giờ Diệp Cung Mi đang cưới ngựa tre, chạy vòng vòng trên mảnh đất trống trước nhà tranh. Miễn thỉnh thoảng phát ra những tiếng giá giá giá, nhẹ nhàng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng vì vận động trên chán còn lấm tấm mồ hôi nụ cười rất tươi tắn lộc cảnh phản ứng rất nhanh chỉ nhìn qua một chút rồi định quay người rời đi cố gắng làm ra vẻ như mình chưa từng tới đây bởi vì hắn biết diệp cùng mi chắc chắn không muốn bị người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng này tuy nhiên khi đi vào rồi muốn ra cũng cần phải tuân thủ một chính tự nhất định nếu không sẽ giống như lần trước giống con mèo đen Dù có chạy thế nào cũng không thể ra khỏi trận pháp, Lục Cảnh vừa mới đi được 5 bước về phía tây, rồi tiếp tục đi 7 bước về phía bắc, còn chưa kịp nhắm mắt, khi Diệp Cung Mi đã quay xong nửa vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đối diện với Lục Cảnh, thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Diệp Cung Mi trên mặt vẫn còn nụ cười vui vẻ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng cứng lại, không chỉ nụ cười, mà toàn bộ cơ bắp trên người nàng cũng cằm cứng trong nháy mắt, đầu óc đột nhiên bị váng, trở nên trống rỗng, mất đi khả năng suy nghĩ, cũng mất luôn quyền kiểm soát cơ thể. Vì vậy diệp cung mi thậm chí không thể dừng lại ngay lập tức diệp cung mi vẫn cứ quen thói Cưỡi con tiểu trúc mã mà nàng yêu quý miệng không ngừng la lên giá giá giá rồi lại dạo qua một vòng ngay trước mặt lục cảnh mãi đến khi con ngựa vấp phải một hòn đá nàng mới ngã trồng vó xuống đất ngay khi rơi xuống đất diệp cung mi cảm thấy bị ai nghĩ thầm rằng nếu như lúc này có thể tham gia vào bảng xếp hạng các xã hội lớn trong thư viện nàng nhất định sẽ đứng đầu mà không cần phải suy nghĩ lúc này lục cảnh thấy diệp cung mi ngã xuống nhưng lại không lo lắng nhiều, hắn vội vàng bước tới đỡ Diệp Cung Mi dậy từ mặt đất. tuy nhiên, hắn chỉ thấy Diệp Cung Mi đứng như người mất hồn, mà kệ hắn hỏi thế nào cũng không có chút phản ứng nào, chỉ ngây ngốc đứng đó, ánh mắt vô hồn. lúc ấy, Lục Cảnh vội vàng nghĩ cách vận chuyển một chút chân khí, nhẹ nhàng giúp Diệp Cung Mi điều chỉnh tâm trạng. mất gần một chén trà thời gian, ánh mắt của Diệp Cung Mi mới dần dần lấy lại một chút tiêu điểm. nàng mơ màng hỏi người người sao lại tới đây? phía trước không phải đã hèn. Minh, ngày mai sau, Diệp Cung Mi lắp bắp nói, và thanh âm của nàng mang theo sự uất ức. Như thế bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc. Lục Cảnh nghe vậy chỉ biết cười khổ, đáp. Diệp tiền bối, ta tới sớm là vì có vài điều muốn thỉnh giáo ngài. Diệp Cung Mi căn bản không nghe lọt được nửa câu sau của Lục Cảnh, chỉ nghe đến ba chữ. Diệp tiền bối, liền bỗng nhiên run rẩy rồi bất ngờ bật khóc, mặt đầy tăng thương, nói. Không có, không có, không có lá. Diệp tiền bối, Lục Cảnh thở dài nói. Vậy cũng không đến nỗi như vậy, dù này chơi gì đi nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng trong lòng ta. Nói đến đây, chính hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì phải thừa nhận rằng, cảnh tượng lúc nãy đã khiến hắn bị chấn động mạnh mẽ. Lục cảnh đoán rằng, sau này mỗi lần gặp lại Diệp Cung mi, hắn khó lòng không nhớ lại cảnh tượng đó. Diệp Cung mi rõ ràng cũng nghe ra ý nghĩ mơ hồ trong lời nói của hắn, không thể kiềm chế được nữa, nước mắt tôn trào, vừa khóc vừa hét lên. Ngươi gạt người, ngươi gạt người, Lục cảnh chỉ biết thở dại, may mà diệp cung mi khóc một hồi rồi cũng từ từ ngừng lại vừa thốt thít vừa nói ngươi sau này có thể đừng có giễu cợt ta không lục cảnh vội vàng đáp sẽ không sẽ không hắn giơ tay lên thề ta tuyệt đối sẽ không kể chuyện hôm nay cho người khác biết diệp cung mi nửa tin nửa ngờ hỏi có thật không lục cảnh gật đầu chắc chắn thật đấy nếu không thì chúng ta móc tay đi diệp cung mi tức giận hừ một tiếng ta không phải tiểu hài tử ta từ trước đến nay không coi diệp tiền bối như một tiểu hài tử lục cảnh nghiêm mặt nói. Kỳ thật, khi người ta có tuổi, sẽ tự nhiên có một phần tính trẻ con trở lại. Điều này chẳng có gì phải thẹn thùng. Trước đây, ta cũng từng gặp các vị tiền bối. Bọn họ còn chơi trò điên cuồng hơn ngày nhiều. Diệp cung mi lắc đầu. Ta và ngươi gặp những vị tiền bối đó là khác biệt. Ta không phải là nhặt lại tính trẻ con. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng. Trước đây, ta thực ra không nói thật với ngươi. Những năm gần đây, không chỉ thân thể của ta ngày càng trẻ lại, mà ngay cả cử chỉ hành động và cách suy nghĩ cũng ngày càng giống với đứa trẻ đây chính là lý do ta ẩn cư nơi này không muốn gặp người ngươi và người gọi là yến quân vân thủy tĩnh từ cách đệ tử trong trận chiến đó ta cũng có nhìn qua ngươi đừng nhìn ta như bây giờ kỳ thực khi ta vào thư viện ta đã là cao thủ nhị lưu trước khi 40 tuổi ta đã tu luyện đến nhất lưu chỉ là hiện nay nội lực của ta chỉ còn lại mức tiểu chuẩn bất nhập lưu diệp tiền bối lục cảnh nghe vậy khép giật mình ta à, cũng là mãi sau này mới hiểu rằng quỷ vật đã mang đến biến hóa toàn diện cho người ta. Diệp Cung Mi thở dài. Trên thực tế, hiện tại ta ngược lại cảm thấy may mắn khi còn có thể gặp được ngươi. Vì nếu phải đợi thêm 4 năm nữa, có lẽ ngay cả ngự thú thuật mà ta tự hào nhất cũng sẽ bị chính ta quên đi không còn một mảnh. Đến lúc đó, dù có muốn tìm truyền nhân cũng không thể. Diệp Cung Mi trong giọng nói lộ ra một tia tịch liêu, nhưng chưa kịp để lục cảnh lên tiếng, chính nàng đã nhanh chóng gạt bỏ đề tài này, dùng tay lau đi những giọt lệ bên khóe mắt, rồi nói tiếp: người lúc trước nói ngươi đến tìm ta. Là có chuyện muốn thỉnh giáo phải không Nghe xong lời của lục cảnh về sự tình Liên quan đến tân tự tam bách tam thập thất Diệp cung mi cuối cùng Cũng hút sạch nước mũi Rửa đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Rồi khôi phục lại dáng vẻ của một cao nhân tiền bối Sau đó nàng mới nói Giọng có phần buồn bã Các người muốn tìm não thiết sao Ồ việc này thật ra không khó Nó thích ăn kim thiết Đặc biệt là những loại kim thiết càng hiếm Nó càng cảm thấy hứng thú Hiện tại nếu không có Những cây trúc mới cũng có thể dẫn nó tới. Lục Cảnh nghe vậy, liền nhíu mày hỏi Thiền trượng của ta làm từ thạch, hẳn là cũng rất hiếm Sao lại không thấy nó xuất hiện Hơn nữa, theo như lời dương đào Có không ít học sinh leo núi Trong đó không thiếu con em thấy ra Mặc dù nhiều người bị con sơn tiêu kia Cướp đi binh khí, nhưng phần lớn vẫn còn vũ khí Trong đó cũng có không ít bảo vật Vậy mà không ai lại gặp được con gấu trúc đó Diệp cũng mi nghe Vậy liền giải thích À, đây là vì con não thiết có chủ nhân rồi Người nói cô nương yến quân đã từng gặp nó có lẽ là con não thiết đó tự mình chuồn đi chơi, rồi tình cờ gặp phải nàng, con não thiết có chủ nhân sao? Lục cảnh nghe xong tin này, không khỏi cảm thấy rất ngạc nhiên. Đương nhiên, Diệp Cung mì tiếp tục, trong Quy Vật Chí có ghi chép, não thiết phân và nước tiểu của nó có thể dùng để đúc binh. Trên thực tế, khi nó ăn kim thiết vào bụng, một phần sẽ được nó kéo ra ngoài. Hơn nữa, khi nó tiêu hóa, những tạp chất sẽ bị nó loại bỏ, chỉ còn lại phần tinh hoa nhất, có thể nói là mỗi người luyện khí đều mong ước có được thần thú này. Diệp tiền bối này có biết chủ nhân của não thiết là ai không? Lục cảnh hỏi Diệp Cung Mi gật đầu đáp biết rõ chứ. người đó tên là Si sư phụ của hắn cùng ta là đồng môn trước khi chết không chỉ truyền toàn bộ khí thuật của mình cho Si mà còn giao phó não thiết cho hắn. sau đó hắn còn đến tìm ta thỉnh giáo làm sao để não thiết có thể kéo ra được sắt cứng rắn nhất thế giới? ngươi có nói cho hắn không? Lục cảnh tiếp tục hỏi cái gì? Diệp Cung Mi ngạc nhiên ngươi có nói cho hắn làm sao để não thiết Có thể kéo ra được sắt cứng rắn nhất thế giới không Lục cảnh giải thích Diệp cung mi nhíu mày đáp Ngựa thú thuật của ta không phải cái gì cũng làm được Ta chỉ có thể dựa vào tập tính của giả thú Để cho hắn một vài chỉ dẫn Nói cho hắn vài phương hướng thử nghiệm Nhưng về phương diện luyện khí Ta thật sự không hiểu lắm Còn hắn có thành công hay không Ta cũng không rõ Dù sao từ đó về sau Hắn cũng không đến tìm ta nữa Nói đến đây Diệp cung mi không nhị được đứng dậy Hắn là hắn thích ta hiện tại như vậy Không quá tin tưởng những gì ta nói không, ta nghĩ tám phần là do diệp tiền bối đã chỉ đường cho hắn, vì vậy hắn mới không lại đến cầu xin Này giúp đỡ. Lục cảnh trước tiên an ủi diệp cung mi, rồi tiếp tục hỏi vậy ta nên đi đâu tìm vị si tiền bối đó. Diệp cung mi suy nghĩ một chút, rồi đáp ta nhớ không lầm hắn từng nói với ta rằng hắn ở tại tầng lâm tĩnh nhiễm phía tây một tòa nham động, nhưng mà cái hang đó không dễ tìm đâu, nằm giữa một mảnh vách đá, khiên cầu không tốt thì rất khó đến được nơi đó. còn có diệp cung mi nói đến đây thì ngừng lại. Vẻ mặt như muốn nói tiếp, nhưng lại ngập ngừng. lục cảnh phát hiện ra liền hỏi làm sao vậy? diệp cung mi đáp tên kia vì quá mây luyện khí, đối với những chuyện bên ngoài không mấy quan tâm, tính cách cũng có chút kỳ quái thêm nữa. sau khi sư phụ mất, hắn một mình sống cô độc. bây giờ sợ là càng khó để kết nối với người khác. diệp cung mi lo lắng cho lục cảnh, nhưng khi quay đầu lại, nàng phát hiện ánh mắt của lục cảnh nhìn nàng bỗng trở nên kỳ lạ. lục cảnh giật mình, vô thức đưa tay sờ lên mặt, hỏi làm sao vậy? không có gì. Lục Cảnh lắp đầu Hắn không muốn nói cho Diệp Cung Mi biết rằng Mình đã tới đây trước Vì Ngô Hàn từng cảnh báo hắn rằng Chủ nhân nơi này có tính cách rất kỳ quái Dù vậy, Diệp Cung Mi vẫn cảm thấy mối quan hệ với người đó Không dễ dàng để đối phó Lục Cảnh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyến đi này Trước khi rời đi Lục Cảnh lại nghĩ đến một chuyện khác Và hỏi Diệp tiên bối, nghe Hàn phải biết về phán quan chứ Biết chứ, là món đồ quái vật dưới quan tinh lâu ấy Đồ đó khá thú vị Bình thường thì nó giống như một bức tượng. Chỉ có khi ăn đồng tệ Hoặc khi có khi ăn đồng tệ Hoặc khi có quỷ vật tới gần mới sống lại được Sao lại hỏi về phán quan Có liên quan gì đến gì sao Diệp cung mi tò mò hỏi Không phải là chuyện khác Ta muốn biết nếu nó ăn đồng tệ và có hai quỷ vật cùng lúc tới gần phán quan kỳ phán quan sẽ phản ứng như thế nào lục cảnh hỏi Tên kia rất lười Lại vô cùng tham lam Ngươi chỉ cần đưa cho hắn một đồng tiền Hắn sẽ chỉ biết giúp ngươi phán đoán một kiện quỷ vật Nếu trước mặt hắn có hai kiện quỷ vật Hắn chỉ biết chọn một cái để phán đoán mà thôi. Diệp Cung Mi giải thích khiến Lục Cảnh nhẹ nhõm thở ra. Như vậy, xem ra con tí hưu kia chỉ là nhầm A Mộc thành mèo đen mà thôi. Lục Cảnh còn chưa kịp cảm tại Diệp Cung Mi vì đã giải thích khi nghe nàng tiếp tục nói. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng rằng nó sẽ phán sai hai kiện quỷ vật. Tỷ thiên giám trước kia từng có không ít án lệ tương tự. Trong trường hợp có nhiều quỷ vật cùng tồn tại, phán quan khi đưa ra phán quyết. Sau khi biết dùng cái đuôi... Để chỉ rõ Đầu là quỷ vật cần phán Khi vấn đề sẽ không xảy ra sai sót Vì vậy qua nhiều năm như vậy Ti thiên giám chưa bao giờ phạm phải sai lầm gì À Sắc mặt người sao lại kỳ lạ như vậy Lúc này Lục cảnh trợt nhớ lại tình hình lúc trước Và có thể khẳng định rằng Con Tỳ hưu kia Không hề có phản ứng nào từ cái đuôi Gần như toàn bộ hành trình Đều chỉ dựa vào cái mông để đáp ứng Chẳng lẽ A Mộc có thân phận đặc biệt Nhưng Nếu nó không phải quỷ vật Thì nó là cái gì Lục cảnh cảm thấy đầu óc mình giờ đây thật mơ hồ hắn ôm lấy suy nghĩ trong lòng thử hỏi diệp cung mi diệp tiền bối ngoài quỷ vật trên đời này còn có vật gì có thể sở hữu lực lượng siêu việt hay đặc biệt không chắc chắn là không có diệp cung mi kiên quyết trả lời tuy nhiên lục cảnh lại rõ ràng nhìn thấy trong mắt diệp cung mi một tia kinh hoàng lé lên rồi biến mất đây là lần đầu tiên hắn thấy được biểu cảm này trong mắt nàng sau đó diệp cung mi lại làm bộ như không quan tâm dùng ngữ khí hỏi thế nào ngươi đã từng thấy loại vật này chưa chưa chỉ là khi lật xem quỷ vật trí thì một ý tưởng đột nhiên lóe lên lục cảnh đáp hắn có cảm giác lần này e rằng lại gây ra một chuyện lớn ánh mắt kinh hoàng của diệp cung mi rõ ràng không phải là ảo giác của hắn tuy nhiên vì a mộc vẫn chưa an toàn và tình huống phía trước chưa rõ ràng lục cảnh quyết định giấu chuyện này đi trước diệp cung mi nghe lục cảnh nói như vậy Khi tự hồ thở phào nhẹ nhõm nàng liếc nhìn hắn một cái nhưng không thấy gì bất thường lúc này mới lên tiếng dặn dò Không có chuyện gì thì đừng đoán mò Với chút thời gian này Ngươi còn không bằng ôn tập lại những thứ Ta đã dạy cho ngươi Ngày mai mang con mèo đen đến Ta sẽ cho ngươi chỉ bảo một lần về thần dưỡng mèo Tốt, vậy dịp tiền bối Ta cáo từ Lục cảnh ôm quyền nói